Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3490 Kinh hỷ biến hóa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Như vậy đạo lý đơn giản hắn sẽ không không rõ ràng lắm. Cho nên giờ. Phút này. Vạn độc lão tổ bảo trì trầm mặt. Cũng tựu rất dễ lý giải. Rồi. Làm như độ kiếp cấp bậc tu tiên giả. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Tuy nhiên vừa rồi đánh lén. Lẫn mất không đủ nhanh chóng. Nhưng bất kể. Như thế nào cuối cùng đem mạng nhỏ nhi bảo trụ. Giờ này khắc này miệng vết thương cũng không có một tia máu tươi chảy. Ra phản mà xuất hiện không ít cổ quái bọt biển. Lại qua một lát, một. Đầu mới tinh cánh tay hiện hiện mà ra. Đoạn chi trọng sinh chi thuật. Đương nhiên vì thế trả giá cao cũng không phải chuyện đùa. Vạn độc lão tổ sắc mặt. So vừa rồi bạch rất nhiều. gãy chi trùng tục. Hiển nhiên muốn hao tổn bổn mạng nguyên khí, điểm. Này, vạn độc lão tổ đều biết, nhưng đối mặt cường địch tự nhiên không. Cố được rất nhiều. Phần này quyết đoán lực, ngược lại là làm cho người bội phục, lâm hiên. Cùng điền tiểu kiếm trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Kế tiếp đem muốn đối phó địch nhân không phải chuyện đùa, bọn hắn. Đương nhiên hy vọng đến chính là giúp đỡ, mà không phải là cản trở. Mà đem muốn cùng bọn họ liên thủ. Còn không chỉ cách này hai cái. Một hồi tiếng giống giận dữ truyền vào lỗ tay. Nhưng lại xa xa tú lâu. Bị một lực lượng cường đại dẫn dắt đi tới nơi này. Vạn giao công chúa. Lâm hiên trên mặt. Không khỏi toát ra im lặng chi sắc. điền tiểu kiếm. Biểu lộ cũng kém phàng phất. Đều lúc này thời điểm rồi. Còn như thế ngang ngược càn rỡ. Cách này vị. Công chúa tính cách. Chẳng lẽ nàng không biết nặng nhẹ sao? Về phần mặt long vệ, đã thất linh bát lạc, nhân thủ tổn thất còn hơn. Một nửa, nhưng còn lại, lại hào không vẻ sợ hãi theo tới tú lâu hơi. Nghiêng, bình tâm mà nói quả nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện. Đáng tiếc lúc này đây địch nhân, không thể dùng lẽ thường đo lường. Được, bọn hắn 89 phần 10, khó có thể phái bên trên cái gì tác, dụng. Lâm Hiên thở dài theo tú lâu ở bên trong lại phóng xuất ra một cỗ. Kinh người yêu khí. Ai dám giết thủ hạ ta thật đúng sống được là không kiên nhẫn được. Nữa. Sau đó bành một tiếng tú lâu nổ tung. Một con dao long tử bên. Trong bay ra. Dùng loại phương thức này xuất hiện theo lý thuyết. Có lẽ khí thí. Không tầm thường. Nhưng mà Lâm Hiên ngẩn đầu tại đây khẩn trương. Thời khắc. Lại cũng thiếu chút nhìn không được cười ra tiếng rồi Trách không được người khác vụng trộm xưng hô nàng là bàn giao công Chúa, vị này vạn giao vương ám nữ quả nhiên đủ béo Hơn nữa không chỉ là hóa hình về sau, giờ phút này hay vẫn là dùng Giao long hình thái tồn tại cũng có thể trông thấy không ít thịt mỡ Mập mạp giao long cho người cảm giác Quả nhiên là hết sức kỳ lạ Điện tiểu kiếm cũng nghẹn họng nhìn chân chối, hiển nhiên dùng hay. Người kiến thức uyên bác, như vậy sao long cũng đều chưa từng thấy. Qua, mà ở vạn giao công chúa bên người còn có một ngày cầm thần thái hung. mãnh lông vũ làm than chỉ chi sắc, bốn cánh sáu chân, lâm hiên nhìn. Về phía trên vô cùng nhìn quen mắt. Cẩn thận nhìn lên, không lâu còn đã từng thấy qua. Cái kia an hiểu tốt, độ pháp tắc. Gia thích dùng tuyệt thế võ công cổ quái yêu tục. Bích xà tiên tử đã vấn lạc, hắn là vạn giao công chúa mặt khác một vị. Hồ về sao? Lâm Hiên trong nội tâm suy tư mà gần như vậy khoảng cách. Đối phương tự nhiên cũng phát hiện hắn rồi. Lâm Hiên trong nội tâm hơi có chút bồn chồn cũng không phải sợ mà là. Lo lắng vì công chúa kia điện hạ không biết nặng nhẹ a Vạn nhất lúc này thời điểm đến tìm phiền toái cho mình cái kia việc Vui có thể to lắm Tốt tại loại này lo lắng là dư thừa Cái kia yêu tục lão quái tuy nhiên phát hiện lâm hiên Trong mắt cũng Có hận ý hiện lên nhưng rất nhanh tựa vừa quay đầu sọ địch ý cũng Không nhiều hiển nhiên hắn cũng minh bạch Cái kia cầm trong tay thiên ma kiếm yêu Ma mới được là địch nhân lớn nhất Về phần bản giao công chúa đường Lâm Hiên tựa đầu sọ chuyển qua, vẫn không khỏi được ngây người. Lâm Hiên không tin nàng hội nhận không ra chính mình. Nhưng vạn giao công chúa lại không có hướng bên này quang qua một tia. Chú ý! Ánh mắt của nàng cách kia, giống như tại điền tiểu kiếm trên. Người! Hiển nhiên điền tiểu kiếm cũng phát hiện điểm này bị nhìn đến là toàn. Thân không được tự nhiên. Sẽ không phải cách này vì công chúa điện hạ rời tình đừng niệm thích. Điện tiểu kiếm đi à nha. Một cái ý niệm trong đầu tải lâm hiên trong đầu hiển hiện. Biểu hiện ra xem vớ vẩn hơi có chút nhưng cẩn thận muốn lại không. Phải một điểm khả năng cũng không. Điện tiểu kiếm cái khác lại không đề xuất khí đây chính là không gì. So sánh nổi vung chính mình mấy cái phố cũng không có vấn đề. Tu tiên giả nói như vậy. Sẽ không như vậy nông cạn bởi vì tướng mạo tự vừa thấy đã yêu cái gì nhưng vị này vạn giao công chúa thế nhưng mà ngoại lệ người thích điện tiểu kiếm cũng coi như không được cái gì phát hiện này lại để cho lâm hiên kinh hỷ vạn giao công chúa nếu như không hề ra thích vọng đình lâu sửa luyến điện tiểu kiếm cái kia hơn phân nửa tựu cũng không tìm phiền toái cho mình. Về phần điện tiểu kiếm có thể hay không bởi vậy không cách nào tài vũ. Đồng giới rừng chân, lại không phải Lâm Hiên sẽ xem xét. Hai người biểu hiện ra mặc dù xưng huyên gọi đệ, nhưng này bất quá là. Giúp nhau cố kị, lá mặt lá trái mà thôi, điện tiểu kiếm không may, Lâm. Hiên nhất định là vui cười gặp hắn thành địa phương. Đương nhiên, cái này chỉ là suy đoán. Đối với cuối cùng nhất kết quả, Lâm Hiên kỳ thật tình không để ý, chỉ... Cần giờ phút này, vạn giao công chúa có thể làm ra lựa chọn chính xác. Không tìm chính mình phiền toái, cái kia như vậy đủ rồi. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu mà ở quá trình này ở bên trong cái kia bị thiên ma kiếm. Khống chế hỏa vân tiên tử cũng không có ra tay, nhưng ánh mắt nhưng... Lại lạnh như băng đến cực điểm. Phản phất trước mắt mấy vị độ kiếp kỳ lão tổ, hắn một cái cũng không... Có để ở trong mắt, xem nét mặt của bọn hắn giống như là đang nhìn con sâu cái kiến. Không thể không nói, cái này thái độ quả nhiên là lớn mật vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên lại không có chút nào tức giận địch nhân thực lực. Thật là không phải chuyện đùa, vừa rồi, dùng chính là phân thần kỳ tu. Sĩ làm khôi lỗi tự lợi hại như thế, giờ phút này bám vào một độ. Kiếp kỳ tồn tại trên thân thể vậy thì càng thêm không phải chuyện. Đùa. Bị coi thường thì đã có sao. Lâm Hiên là sẽ không bởi vì loại chuyện này tức giận. Lúc đối địch hắn còn ước gì đối thủ khinh thị chính mình như vậy. Mới có thừa dịp chi cơ. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Hỏa vân tiên tử đột nhiên động. Chỉ thấy nàng đầu vai run lên thân ảnh lập tức một hồi mơ hồ. Sau đó. Huyễn hóa ra mấy chục cái giống như đúc ảnh ảnh đến rồi. Những này ảnh ảnh bất luận dung mão hay vẫn là thân hình đều chút nào. Khác nhau cũng không, động tác cũng giống như đúc đến cực điểm. Sau đó liền giải tán lập tức, hướng mặt trước tu sĩ bộ nhào qua rồi. Ảnh phân thân thuật, đến tột cùng cách đó một cái mới là thật hay sao? Lôi vân lão tổ trên mặt hiện lên một tia dữ tợn trên chán con mắt thứ. Ba hiện hiện mà ra. Rõ ràng ở trước mặt mình khoe khoang ảo thuật nho nhỏ thật sự quá. Ngây thơ rồi. Nhưng hắn rất nhanh tựu trừng lớn mắt châu cùng vừa mới bất đồng. Lúc này đây chính mình rõ ràng không cách nào phân biệt thật giả. Hiển nhiên Thiên Ma kiếm uy lực lại tăng lên rất nhiều thi triển. Ảnh phân thân thuật đã đến có thể dùng giả đánh cháo tình trạng. Đáng giận. Lôi Vân lão tổ giận tím mặt. Nhưng hắn rốt cuộc là độ kiếp hậu kỳ tu. Tiên giả như vậy biến cố mặc dù bất ngờ lại cũng không trở thành đến. Hoàng hốt chạy bừa hoàn cảnh. Toàn thân tiếng sấm đại tố bao vây lấy từng vòng hồ quang điện, lập. Tức theo tại chỗ tiêu mất hết, lôi đổn chi thuật. Mà những người khác chưa hẳn có vẫn tốt như vậy. Giờ phút này bọn hắn, mỗi người đều gặp phải lấy đồng giảng công kích lâm hiên cùng nguyệt. Nhi đứng chung một chỗ Sau đó chỉ thấy sổ thân ảnh đánh về phía tại Đây Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không